Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách bảy Chiến lược Thịnh Phượng và Hạnh Phúc tác giả Jim Rohn, người dịch Trần Quân trong phần trước của sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của Chiến lược 5 làm chủ tự trang Ngay sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của Chiến lược 6 Chiến lược 6 Ở giữa người chiến thắng Chương 9 Nguyên tắc kết giao Một trong những ảnh hưởng chủ chốt đến việc hình thành mỗi người mà bạn muốn trở thành lại là một trong những điều ít được hiểu rõ nhất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 Những người này có thể thực sự đẩy dừng bạn chệch khỏi hành trình cho đến một ngày, sau 10 năm, bạn thức dậy và tự hỏi, làm sao mà mình lại ra nông nỗi này cơ chứ? Và đó là về phúc, chẳng hạnh phúc chút gì cả. Để tránh lãng phí thời gian với đám đông lầm lạc, bạn cần tự hỏi mình và câu hỏi nền tảng như sau: 1. Tôi dành thời giờ cho ai? 2. Họ làm gì cho tôi? 3. Điều sự kết giao này có phù hợp với tôi hay không? Đừng bỏ qua những câu hỏi này.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 Chú chim buồn bã đáp lời Tôi không khóc vì con quả khuét mắt của mình Tôi khóc vì tôi đã để hắn làm điều đó Có ai đang khép mất tầm nhìn của bạn hay không? Có ai đang cổ bịt mắt Để bạn không nhìn thấy giấc mơ của mình hay không? Đây, chúng ta thường dễ dàng Để cho những ảnh hưởng định hình cuộc đời của mình Đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực Chúng ta thường dễ dàng Để cho những mối quan hệ quyết định phương hướng của mình Để cho sự thuyết phục khống chế mình Để cho những ngọn thủy triều Vượt qua chúng ta và để cho áp lực định hình chúng ta có hỏi là Đây có phải là điều bạn muốn? và có đang trở thành, đạt được, sở hữu những gì mình muốn hay bạn đang để cho kẻ khác đánh cấp ước mơ của mình? Quý thanh giả thân mến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 Có thể bạn không gặp được người đâu đó, nhưng vẫn có thể đọc được tác phẩm của họ hay lắng nghe giọng nói được ghi âm như Churchill, Aristotle và Lincoln. Tuy không còn sống nữa nhưng những tác phẩm của họ vẫn rất đáng kính nể, gây cảm hứng và có khả năng dẫn dắt. Chúa thích Johan Gutenberg khoảng năm 1398 đến năm 1468, người phát minh ra phương pháp in dấu, ông tổ của ngành in ở châu Âu. Mark Honey, sinh năm 1874, mất năm 1937 là một nhà phát minh người Ý được coi là người phát minh máy điện báo radio. Winston Churchill sinh năm 1874 mất năm 1965 là cựu thủ tướng Anh. Aristotle năm 384 đến 322 trước Công nguyên là nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại. Abraham Lincoln năm 1809 đến năm 1865 là cựu tổng thống Mỹ. Hết chú thích. Sự kết giao. Đó là một trong bảy chiến lược để thịnh vượng và hạnh phúc ngăn cỏ dại của ảnh hưởng tiêu cực khỏi cuộc sống của bạn thay vào đó cây cấy hạt giống của ảnh hưởng mang tính xây dựng và sẽ không thể tưởng tượng được hết những thành quả tốt đẹp mà bạn có thể thu hoạch từ vụ mùa này Quý thính giả vừa lắng nghe nội dung của chương 9 Nguyên tắc kết giao nằm trong chiến lược 6 ở giữa những người chiến thắng Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tục những chương tiếp theo của quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jim Rohn dịch trường quân tại con qua giọng độc của quan tâm